các bạn đang nghe tại đọc truyện ông run run vén cái chiếu cói nhìn mặt con tái xanh bờ môi tím bầm nằm im thim thít như đang ngủ ông run dậy bấy giờ ông mới không chịu nổi nữa mà gào lên con, con tôi con tôi động ơi động ơi Sao, sao lại bỏ bố bỏ mẹ mà đi thế này ạ con ơi <cười> trời ơi là trời mẹ con mày tàn nhẫn cứ bỏ bố mày đi thế này hết hay sao trời ơi trong bóng chiều nhập nhoạng bảy chim lũ lượt kéo nhau bay về tổ con trâu cũng lộc cộc khoác mõ gỗ đi về chuồng sau ngày làm việc mệt mỏi đâu đó trong làng vang lên tiếng khóc xé gan xé ruột của một người cha khắc khổ cả một đời cái xe máy kéo theo cái xe bò ở bên trên đặt cụ áo quan đỏ chót rồng phượng ông đồng dựng chân chống xe xuống thò vào bên trong ngó ngó nghiêng nghiêng thấy một người gần đấy Ông Đồng cũng dịu giọng, Ê! Ê! Cô! Ra để hộ thao cay. Mấy người quay ra nhìn thấy là thanh niên Đồng hư hỏng. Cũng gật đầu chào hỏi. Ông Đồng nhìn họ rồi vội nói. mày ra mày hộ bác cay, Khiêng cái quan vào trong. Để mai còn có cái mà cho con bé nó vào. Nhanh chóng. Cỗ quan tài được người ta chuyển vào trong sân. Kê ngay ở ngoài hiên. Ông Đồng xong việc ngần ngừ mãi không chịu đi cứ dòm dòm vào nhà rồi lại vò đầu bứt tai người nọ thấy vậy liền hỏi làm sao thế bác hay là bác có họ mà cứ dòm mãi thế ông đồng giật mình quay ra nhìn người nọ rồi cười hề hề xoa tay vào nhau ghé tai người nọ nói thì cũng phải xem thế nào cho tôi xin tiền chứ người kia giật mình Nhìn ông đồng rồi lại nhìn vào trong nhà. Chỉ thấy nhà ông đực ngồi ủ rũ bên mép giường. Mụ vũ thì lăn lê bò trườn ở dưới nền mà gào khóc oán than. Gia chừng là mụ cũng thương con động lắm. Thấy vậy người kia mới nói. Thôi, thế hôm nào xong việc nhà người ta tự mang tiền sang mà giả. Bác cứ về đi. Ai quyệt cho bác đâu mà lo. Nói xong liền vung tay. Xua xua ông đồng ra ngoài cổng như là người ta lùa vịt ông đồng hết cách đành phải ra về ấy thế nhưng mà vẫn lần nữa ông liền rụt rè hỏi thế con bé năm này nó bao nhiêu tuổi? hỏi khổ thế ông hỏi làm cái gì <cười> làm con đẻ thồn cút mẹ em đi gươm lắm chuyện nó ông giả ông đồng hậm hực lầu bầu trước khi nổ xe máy Ông vẫn còn cố dặn với, này, thì nhớ bảo nó xong việc, mang sang giảng ngay đấy. Mà nghe nói, còn mụ vũ mụ vẽ gì đấy là thánh ăn quệt, tôi mới lọ chứ. Ha. Người kia bực bội, quay sang trợn mắt nhìn ông đồng. Xong, lão co chân nổ xe máy, phóng đi. Cái xe siêu vẹo kéo theo cái xe bò đằng sau bon bon. Lăn bánh trên con đường làng gồ ghề sỏi đá Đến tận 7 giờ 45 phút Người ta làm lễ nhập quan khâm niệm Đám thang con bé động diễn ra Trong sự im lặng của xóm làng Mụ vũ thì vẫn gục đầu Ở bên quan tài Mà khóc nức lên từng chập Như xé gan xé ruột Để mà lửa phình thiên hạ Làm cho ai cũng mùi lòng Nói gì thì nói Họ mùi lòng cũng đúng thôi Bởi vì Nhà mụ gần như nằm vào cái thế đất Xung quanh hàng xóm thưa thớt Cũng chả có mấy ai thấy Hay là nghe được mụ đai nghiến mẹ chồng Hành hạ con chồng Thế cho nên là Người ta tưởng Đúng là mụ tử tế thật Cũng có người buông lời suýt xoa Ôi rồi ôi Thời buổi nay mà kiếm được Cái bà mẹ kế thương con chồng như thế là hiếm lắm đấy Một người khác Vừa đến phân ưu chia buồn cùng gia đình ngồi nán lại bên bàn nước nghe được câu chuyện mập mờ câu được câu chăng cũng bảo đúng rồi đấy đấy những cái người như chị vũ không những hiếm ấy mà còn hoi đấy nghe xong nghe chuyện hot nhất tại đọc